Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh nghiệm dư đỉnh duy. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại tiếp tục cùng với đỉnh duy theo dõi diễn biến tập 5, tập tiếp theo của truyện tâm lý xã hội Bơi qua bể khổ của tác giả Lê Nguyệt. Chúng ta cùng lại tiếp tục với đỉnh duy, xem rằng là cái bể khổ này nó dài rộng đến đâu và liệu cái cô cúc này sẽ bơi qua nó như thế nào. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện thì rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian nhấn nút đăng ký kênh em MC Đình Duy cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả một like, một nút share và để lại cái comment suy nghĩ cảm xúc của mình. Sau khi nghe hết từng tâm chuyện, cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Ngay sau đây là tập 5 Bơi qua bể khổ qua giọng đọc Đình Duy. nhìn biểu cảm của Cúc. Lệ biết, cô rơi vào trạng thái quá lo lắng, nên vỗ vỗ vào vai Cúc trấn an Mà em sợ gì? Em có trống lưng là bà nội, có chương thương yêu, xã hội có luật pháp. suy ra bà vẫn muốn yên ổn làm ăn, thì cũng nên ban vãi cho nội em đầy đủ sức khỏe. Dù cho tình huống nào xảy ra, thì bà ta cũng đâu có lý do thừa kế tài sản của nội em được. Trong khi bà đã có chồng, có con với người khác, Chỉ có điều duy nhất đáng lo là nếu như cả nhà chồng em bị bất chắc thì người thừa kế có thể là ông Đằng mà cũng hiếm hoi lắm. Luật đất đai mới ban hành bây giờ con chết, hàng thừa kế đầu tiên là cha mẹ rồi mới tới con cái. Bà ta có âm mưu gì cuối cùng rồi cũng trắng tay thôi. Lại nữa, bà nội còn có cháu chồng là con bà cô ba nếu ông bà mất trước hay sau bà nội thì các con của ông cũng có thể thừa kế. Khả năng này lớn hơn bà Phấn. Cho nên em cứ yên tâm về bà ta. Chuyện mẹ chồng giả mạo này chỉ nghĩ là một thế lực khác. Có thể là bên ông Hoàng Khải trắng. Nhưng Hoàng Thục có người yêu rồi mà chị. Dạng người như tục cũng không dễ ép duyên. Cô ấy cũng không lấy chồng vì lợi ích đâu. Có thể cô ấy có hiếu biết song thân. Lại nữa, Trương cũng ngang tài ngang sức với cô ta. So sánh về mọi mặt, Trương cũng xứng với cô ta mà. Này, chị chỉ phân tích cho em nghe thôi chứ không có ý định đả kích em, nghe không? Chuyện gì mình cũng nên nghĩ đến mặt trái. Mẹ con thằng Phóng tuy hung hăng vậy, nhưng có gì cũng bộc lộ ra mặt, dễ đối phó. Sợ nhất là mình ngoài sáng, kẻ thù trong tối. Hành vi của họ mình không nhìn ra được mới chết. Hời, bỗng dưng em hết muốn có chồng chị ạ. Sống đơn giản ngày ngày gói bánh đi bán, rồi có người chồng cũng đơn giản, cùng gánh vác với mình, thì hạnh phúc biết bao. Chứ có chồng giàu, có làm gì bữa ăn giấc ngủ cũng phải hồi hộp, lo toan đồ chuyện. Vậy em có yêu Trương Công? Thì có. Vậy là được rồi. Yêu là muốn luôn luôn bên cạnh người mình yêu, là thấu hiểu, là chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Có chồng giàu là rút ngắn lại thời gian phấn đấu. Nghĩ đơn giản vậy đi. Lệ vò vò đầu cúc, bình tĩnh, bình thường, bình yên chờ đợi ngày làm cô dâu. Bây giờ mỗi bước đi ta đều kiểm soát được, không phải lo lắng chi nhiều. Có chuyện gì thì cho chị hay. Giúp gì được, chị sẽ giúp. Lệ về rồi, Cúc bày ra gói bánh. Bà bạn luôn dõi theo từng cử chỉ. Nhìn mẹ lo lắng, Cúc chạy lòng. Cô cứ ngỡ mình có chồng giàu sẽ nhẹ gánh cho ba mẹ. Rẻ đâu lại càng làm cho ông bà lo lắng thêm. Buổi tối, hai chị em ngồi hấp bánh. Cúc dặn dò lộc đồ thứ. lộc cũng vậy. Anh nói, biết là chị sắp đương đầu với những điều không lường trước được. Nhưng dầu sao, cũng phải luôn bình tĩnh, suy nghĩ chín chắn. Cục nghĩ, mình lo xa quá không? Chuyện chi cũng làm bỏ đoán, chứ có gì rõ ràng đâu mà coi như chuyện đã xảy ra trước mặt vậy. Mỗi ngày, Trưng đều điện thoại về, nói nhớ nhung và nôn nóng. Chẳng dám làm trương buồn. Cúc luôn vui vẻ tiếp chuyện anh. Tuyệt không để anh biết mình đang rất vân vân. Rồi, ngày đính hôn cũng tới. Gia đình Cúc trang hòa nhà cửa, chuẩn bị tươm tất, ngày lễ đính hôn, mà miền quê gọi là lễ hỏi. Nói cho văn vẻ thì là đám đại đăng khoa. Xin lễ đàn trai đem đến không thiếu thứ gì. Từ mâm trầu, buồng cao, heo quay và hoa trái, với hai thanh niên khiêng heo và tám thiếu nữ bưng mâm quả. Vàng vòng cho cô dâu ngoài sức tưởng tượng của ba mẹ và cô. Bông cưới là hột xoàn, cộng với chiếc nhẫn cũng hột xoàn, Vòng đeo cổ, dây chuyền vàng, bộ lắc, Nhận cưới đều là vàng quốc bào Bên nhà gái gồm bà con Hai bên nội ngoại Và hàng xóm láng giềng Không thiếu một ai Người thương đến để chúc mừng Kẻ ghét đến vì hiếu kỳ Để xem mẹ chồng của Cúc có đến hay không Ai đấy đều suýt xoa Vì số nữ trang nhà trai cho cô dâu Chính ngày hôm đó Cúc mới biết mặt ba mẹ trên danh nghĩa của Trương Bà là một phụ nữ sang trọng Toát ra từ dáng đứng Dáng ngồi, từ khuôn mặt cửa chỉ Lúc nào cũng đeo đôi kính hai chồng làm tăng thêm vẻ trí thức. Bà có ánh nhìn dịu dàng khiến đối phương an tâm. Đôi mắt to của một thiếu nữ, sống mũi cao, khuôn mặt thanh tú. Tuy đã hơn 50, nhưng vẫn còn đẹp người người, chứng tỏ thời con gái bà đủ sức hấp dẫn, thanh niên. Hẳn chi ba Trương đã cưới bà ta sau khi mất vợ. Nếu không nghe về bà, ấn tượng đầu tiên khi nhìn bà, Cúc sẽ cảm thấy gần gũi và yên tâm. Ông Đằng cũng vậy, Khuôn mặt phúc hậu hiền từ, bề ngoài của hai người này không thể nhìn ra đây là những người có đầy thủ đoạn. Ông bà hộ tống bà nội xuống, thái độ ân cần, thương yêu và kính trọng. Ngoài gia đình Cúc và Lệ Gia, không ai có thể nghĩ đây không phải là gia đình ấm im của Trương. Lễ hỏi xong rồi, bà phấn đứng lên nói với mọi người. Xin phép cho tôi được giải bài đôi lời. Hôm rồi có nghe nói có một người đàn bà tới đây, Mạo nhận là mẹ của Trương để ngăn cản hôn nhân của hai đứa nó. Người đó không phải là tôi. Tôi cũng không chơi cái trò giải tiền là thuê người làm hộ. Trương mặc dù là con tôi, nhưng nó ở với bà nội từ nhỏ đến lớn. Vợ nó cũng sẽ về sống cạnh bà nội. Nếu như mẹ chồng tôi đã vừa ý cúc rồi, thì tôi không có lý do gì để ngăn cản cả. Lại nữa, gia đình tôi tuy khá giả, có của ăn của để, nhưng tuyệt đối không phân biệt giàu nghèo trọng phú, khinh bẩn, luôn đối đãi với nhau bằng chân tình. Con tôi yêu ai, muốn cưới ai là do nó quyết định, không ai có thể ngăn cấm hay phá bĩnh được. Nghe tới đây, Quốc chợt thấy lạnh mình. Ôi, những lời nói ngọt ngào và khuôn mặt nhân hậu ấy, lại ẩn dấu bao nhiêu điều phức tạp mà đứa con gái nhà quê non kém như cô làm sao đoán ra được. Bà nội đưa mắt nhìn qua một lượt rồi mỉm cười, thong thả lên tiếng. Tất cả chỉ là hiểu lầm, đây có thể là âm mưu của người khác. Chúng tôi sẽ nhất định làm rõ, hôm nay, sẵn mà con cô bác có mặt đông đủ, già này có chuyện muốn thưa qua, là xin phép nhà gái cho tháng sau chúng tôi tiến hành lễ cưới luôn, vì lúc này là thời gian chưa nghỉ hè, dễ sắp xếp hôn lễ. Nếu được vậy thì gia đình chúng tôi sẽ trọng ơn lắm. Ông bạn đáp lời, Đã đồng ý cho hai đứa nên duyên rồi Thì cưới sớm cưới muộn gì Cũng không sao Miễn rằng hai bên thu xếp được Để không bị khó khăn từ một hay hai phía Phía của tôi thì Không có chi trở ngại cả Cảm ơn ba của Cúp Nhân đây, giả này cũng có chút quà Gửi cho bà con lớn tuổi dùng Chỉ là một hộp thuốc bổ mắt Vì người già chúng ta mắt đã yếu Một chai dầu gió xanh Và một hộp thuốc dán lông Pat Giả nghĩ ai cũng cần Nhờ trưởng lão chia phần Nếu ai chưa có giả sẽ bổ sung Vậy là ai cũng hí hừng nhận quà của bà nội Cúc nở mày nở mặt với xóm làng biết bao nhiêu Người ta không ngất lời ca tụng gia đình chồng cô Rất biết điều và hào sảng Một tháng sau Là đám cưới của Cúc Trước đám cưới một ngày Tôn chủ động gặp cô Đôi mắt anh lộ vẻ thất vọng và đau khổ Lẽ ra anh nên chúc phúc cho em Nhưng anh không làm được Anh đã chờ đợi em bao nhiêu năm Cuối cùng vẫn là công cấp Em khôn ngoan hơn anh tưởng Em đã chọn người giàu có để nâng thân Chứ không chọn anh Cũng đúng thôi Anh có gì đâu mà được em để mắt tới Anh đừng nói vậy chứ Tôi kết hôn vì đó là người tôi thương Với lại tôi đã không nghĩ đến anh từ lâu rồi Huống hồ mẹ và chị anh Coi tôi như vật xôi xẻo Luôn xa lánh Và không ngớt miệng ham he rằng Nếu la vào anh sẽ thê thảm hơn vào tay phóng. Thần tôi như con chim bị tên sợ nhánh cây cong rồi. Tôi không còn nghĩ đến sẽ về làm vợ anh nữa. Em nói dối. Nhìn thẳng vào mắt tôi đi. Xem tôi nói dối hay là nói thật. Anh hận em. Suốt đời anh hận em. Tùy anh thôi. Mình không nợ không duyên. Nên quên bỏ nhau là chuyện phải làm thôi. Tôn à? Em tham đó bỏ đăng. Thằng đó giàu nên em chọn nó, dù mới quen biết chưa lâu. Tùy anh, muốn nghĩ sao tùy nghĩ. Tôi không có nhiệm vụ phải giải thích với anh. Rồi em sẽ gặp quả báo, để xem tình yêu của nó đối với em được bao lâu. Một ngày cũng là hạnh phúc. Tôn Phận Uất đùng đùng bỏ về. Cúc lấy làm lạ, anh ta dựa vào điều gì mà lại tỏ ra ngúng nguẩy với cô như vậy chứ? Còn thằng Phóng nữa, hắn đi rêu rao khắp nơi là sẽ chém chết chú rể rồi đi tù. Lệ an hồi cô, chó rùa, chó sẽ không cắn đâu, em lo gì? Thằng đó dẫu qua cho thêm 10 lá gan nữa, cũng chẳng dám động thù với cô và gia đình Trương. Ngày đám cưới, khi đàn trai xuống rức dâu, lần này ông bạn không mời gia đình bà Nhàn và bà Lực, mời cả xóm, chỉ trừ hai gia đình đó ra. Lúc cốc xuống xính bước lên xe hòa, Lệ đi bên cạnh cô. Lệ phát hiện ra ánh mắt đầy căm thù và đôi môi mím chặt của tự nhìn theo. Trong lòng cô bỗng dậy lên một nỗi nghi ngờ, nhưng chỉ để trong lòng mà không nói ra với Cúc, vì sợ cô lo lắng. Lệ nghĩ, trình độ như tự, sao dám chống đối Cúc? Và khi Cúc đã thuận lợi về làm dâu nhà trương, thì khoảng cách của cô với gia đình tự là quá xa. Tự có muốn làm gì cũng không dễ dàng được nữa. Bản thân Lệ rất mừng cho Cúc, Khi tận mắt chứng kiến bề ngoài của ba mẹ Trương, dù không phải là ruột thịt, nhưng cô tin tâm ảnh hưởng của bà nội đối với họ là rất lớn. Trước mắt họ chưa dám làm gì Cúc, và như vậy Cúc sẽ có thời gian tìm hiểu và thích ứng với gia đình chồng. Có điều Lệ cũng lấy làm lạ. Hai đứa em gái của Trương cũng ngoài 20 tuổi hết rồi, sao không thấy đứa nào dự đám cưới của anh mình vậy chứ? Nhưng Lệ đã lo xa. Khi giấc dâu về tới nhà nội, Sau nghi thức hôn lễ, mọi người ra nhà hàng thì cô gặp hai em gái của Trương, Phạm Hoàng Hồng, Phạm Hoàng Ánh ở nhà hàng đón khách. Hai cô gái thật đẹp và dễ thương trong mắt lệ. Và Cúc bấy giờ. Hồng và Ánh ôm lấy chị dâu chụp vài bức ảnh rồi niềm nở đón nhà gái vào bàn. Một thoáng Cúc thấy thật hạnh phúc. Đám cưới của cô và Trương chẳng phải đã được chúc phúc từ mọi thành viên trong gia đình hay sao. Tàn tiệc, sẽ đưa đằng gái về quê. Ông bà bạn và Lệ sau khi núm níu với Cúc cũng theo xe về, chỉ có lộc ở lại với chị của mình, làm khách bà nội một đêm. Trương nhìn Cúc dạng người hạnh phúc trong đêm tân hồn, anh ôm cô vào lòng thù thỉ. Mãi yêu thương nhau, nha em. Dù cho vật đổi sao rời, dù có phong ba bão táp đi nữa, hãy cùng anh vững tay trèo tới bến bờ hạnh phúc. Anh hứa sẽ cho em cuộc sống bình an, không lo nghĩ. nhiệm vụ của em bây giờ là ngày vui vẻ với nội. Thỉnh thoảng theo nội dạo chơi ở các cửa hàng Bình thản mà sinh cho anh vài đứa con Rồi đây ta sẽ có một gia đình hoàn hảo Để mọi người ngưỡng mộ thèm thuồng Cúc hạnh phúc ngã vào vòng tay của chồng Đêm tân hồn hôm nay So với 6 năm trước khác xa nhau Năm xưa Vì chữ hiếu cô phải bán thân cho một tên khốn kiếp Thì hôm nay Vì tình yêu cô làm vợ với người con trai Mà cô thật lòng yêu Năm xưa gớm ghiếc bàn tay Và đôi môi thô tục của phóng bây giờ lại cảm thấy hừng hực lửa tình khi được anh chạm vào. Cúc nghĩ, đã qua hết rồi những ngày khổ tận cam lai, tương lai trước mắt đang mở rộng chờ Trương nắm tay cô bước đi trên con đường đầy hoa thơm cỏ lạ. Bà nội kêu vợ chồng Trương đi hưởng tuần trăng mật. Trương cũng đã định dẫn Cúc đến Đà Lạt một chuyến, ngắm cảnh đẹp và hít thở không khí giá lạnh của thành phố Sương Mù. Nhưng khi sắp sửa đi thì bà nội không được khỏe, Là do tuổi già lại phải đi xa cưới vợ cho Trương Dòng dã hai ngày trời Nên bà ôi oài Nội nói không sao đâu Nhưng Trương và Cúc không yên tâm Mặc dù Cúc rất thích được đi cùng Trương đến Đà Lạt Nơi cô chỉ nghe nói chứ chưa một lần Dám ước ao đặt chân tới Nhưng bà nội bệnh thì sao có thể bỏ đi được Vợ chồng cô còn trẻ Còn nhiều thời gian để đi Nhưng nội thì già rồi Thời gian ở bên cạnh nội cũng không còn dài Vậy là vợ chồng cô đành ở nhà hưởng tuần trăng mật Bà nội có bác sĩ riêng tới khám và cấp thuốc Nhà giàu thì chuyện gì cũng dễ dàng Chắc thầy Hoàng Kim của nội rất oanh liệt Cúc càng nghĩ càng ngưỡng mộ Vài hôm thì bà nội khỏe lại Bà kêu hai vợ chồng cứ thoải mái đi chơi Nhưng trường lại sắp nhập học rồi Những ngày này Cúc như sống trên thiên đường Cô và bà nội đi chợ mỗi ngày Thích ăn gì thì mua Món gì cô nấu cũng hợp khẩu vị bà Bữa cơm nào cũng tấm tắc khen ngon. Cứ cách vài hôm bà nội kêu chú Thứ hoặc chú Lục chở bà và Cúc tới các tiệm vàng quốc bào. Bà muốn giới thiệu với mọi người cháu dâu của mình. Sau này sẽ cùng với chương gánh vác sự nghiệp của bà để lại. Bà dạy cho Cúc phân biệt tuổi của các loại vàng, cho biết giá cả chính thức và tranh lệch khi thu mua vàng quốc bảo hoặc các hiệu khác. Đương nhiên giá phải ưu tiên một cho vàng nhà. Được một thời gian. Bà dạy Cúc cách nhìn người, rồi kêu cô đánh giá từng người một trong các thành viên đứng bán của bà nội. Đi theo bà, Cúc học hỏi được nhiều thứ mà trước đây cô chưa từng nghĩ đến. Bà nội nói hai đứa con gái của bà Phấn và ông Đằng cũng dễ thương, học hành cũng giỏi. Hồng đã có việc làm, nhưng vẫn ra cửa hàng phụ bán và nhận lương từ bà nội. Ánh còn đang học, đại học. Nó nói chừng lấy bằng rong cũng về xin nội cho phụ trách một cửa hàng. Anh nói mục tiêu con người là phấn đấu để kiếm tiền, dù học xong ra làm gì thì lương bổng cũng không bằng phụ trách cửa hàng vàng của gia đình. Hai đứa bé này theo cách nhìn của nội, đứa nào cũng có dạ tâm, nhưng không có cái gan giờ thủ đoạn ra với ai. Chúng khác bà phấn, có thể do có cái gen của cha là ông Đằng. Trương hết giờ dạy thì về nhà không la cả quán xá như trước đây. Nhà có Trương mới thật sự là một mái ấm. Nhớ khi xưa gặp Trương, Cúc luôn thấy trong mắt anh ẩn chứa một nỗi buồn sâu kín. Thì bây giờ nỗi buồn ấy lại được thay vào bằng ánh mắt dạng người hạnh phúc. Anh Luân quẩn bên cô và bà kể đồ thứ chuyện nghe thấy được bên ngoài. Trương cũng thường xuyên chở Cúc đi chơi bằng Honda. Đi đâu anh cũng đều đi Honda chứ không bằng xe hơi bao giờ ngoại trừ khi chở bà nội theo cùng. Lấy nhau được nửa năm thì Cúc có thai được bốn tháng. Không thể diễn tả được bà nội và Trương vui mừng tới độ nào chỉ mong thai được 5 tháng để siêu âm xem trai hay gái. Mặc dù bà nội nói trai hay gái không quan trọng, vì Cúc và Trương nhất định phải có nhiều con. Trong thời gian mang thai, cô được bà bà chồng cưng như cưng trứng, không cho làm động móng tay. Bà nội nhắn tin về quê bà tìm người giúp việc để Cúc không phải lo cơm nước áo quần, nhà cửa gì. Cúc có những ngày tháng sung sướng như tiên. Thỉnh thoảng, thứ bảy chủ nhật nghỉ dậy, Trương đưa cô về quê thăm ba mẹ Cúc. Thời gian qua quá lâu rồi, xóm làng Thế Cúc càng ngày càng xinh đẹp, đi đâu cũng có chồng bên cạnh, lại mang thai. Thì là biết cô rất hài lòng mãn nguyện trong cuộc sống của mình hiện tại rồi. Trong suốt thời gian này, gia đình bà Phấn cũng không ai đả động gì tới cô. Thỉnh thoảng cả nhà bốn người tới thăm nội và ở lại ăn cơm, quan hệ vẫn duy trì tốt đẹp. Cúc bắt đầu nới lòng cảnh giác vì nghĩ cô chẳng có gì để bà ta hãm hại. Bà nội đưa vợ chồng Cúc một số tiền, kêu Cúc cầm về cho ba mẹ cất lại căn nhà kha khá để dưỡng già. Bà còn nói, hàng tháng sẽ cấp cho ba mẹ cô tiền đủ để chi tiêu sinh hoạt, không phải gói bánh cực khổ nữa. Truyền học của Lộc cũng do một tay Trương lo. Cúc sống những tháng ngày nhờn nhơ nhàn hạ, chờ đứa bé ra đời. thai của Cúc đã xác định là một bé trai khỏe mạnh, cả nhà rất vui mừng, đúng như tâm nguyện của bà. Bà cười cười nói nói với Trương. Cháu cố của bà nhất định phải học ngành kinh doanh, để sau này kế thừa tập đoàn. Nội nhìn ra rồi, thằng Trương không được. Sau này nội trăm tuổi, con phải duy trì cơ nghiệp này để giao lại cho con của con. Chừng đó muốn hưởng phước, cùng vợ đi du lịch khắp năm Châu Bốn Bể cũng không còn áp lực gì. Trương Phụng Phiệu nhọng nhẽo với bà. Nội chơi chi đã thiên vị rồi. Đương nhiên là phải thiên vị. Bởi vì con chẳng hề quan tâm tới cơ nghiệp mà ông bà đã đổ biết bao nhiêu máu và nước mắt mới gây dựng được. Nếu như bây giờ con bắt tay vào, cũng có muộn đâu nổi. Dù không trực tiếp nhưng quy trình hoạt động của tập đoàn con đều nắm rõ mà. Vậy con trực tiếp làm bà coi thử xem. Ít ra trước khi nhắm mắt bà cũng cảm thấy an tâm hơn. Được rồi, con hứa với nội, từ nay con sẽ quan tâm đến bộ máy vận hành của các tiệm vàng. Cái nào chưa thông, con sẽ hỏi nội. Nói gì thì nhớ đó nha. Buổi chiều, Trương trở Cúc đi khám thai định kỳ. Thai vẫn phát triển và khỏe mạnh. Hai vợ chồng vào quán ăn hổ tiếu. Từ lâu, Cúc nhận ra Trương không thích ăn nhà hàng. Anh nói mùi vị ở đó toàn là mỡ dầu, không ngon bằng ở nhà hoặc các quán nhỏ. Chính vì vậy mà anh hay đưa cô đi ăn vặt ở những quán lề đường. Hôm nay cũng vậy. Nhưng khi Trương kêu chủ quán tính tiền thì một bé gái khoảng 5-6 tuổi tiến lại bưng tô hổ tiếu chỉ còn nước của Cúc ực một hơi cạn tô. Xong quay sang vừa bưng tô của Trương lên thì chủ quán đã giằng lấy nạt lớn Đồ ăn mày, biến ngay lập tức cho tao. Đứa bé sợ hãi, khu nốm quay lưng bước đi, mắt vẫn ngoái lại nhìn tô nước hủ tiếu thòm thèm. Trương chạnh lòng, anh hoắc nó lại. Con đói bụng hả? Con bé gật đầu, lấm lét nhìn ông chủ quán. Trương kéo ra thêm một chiếc ghế rồi kêu nó ngồi xuống. Anh nói với chủ quán, làm cho một tô hủ tiếu đặc biệt nha. Chủ quán quay vào trong, nhưng con bé vẫn chưa dám ngồi xuống. Trương kéo tay nó. Không sao đâu con, cầm ở đáy con một tô nha. Mắt con bé sáng bừng Nhưng đôi mắt nó đỏ hoe Cúc thấy thương quá Cô vuốt tóc nó Con tên gì Của nợ Cúc trố mắt Hả Con tên gì Đứa bé lập lại Con tên của nợ Cúc trạnh lòng Cô nhìn trương Bất nhẫn có cha mẹ nào Là đặt tên con lạ vậy không Mà ba mẹ con đâu để để con lang thang ngoài đường như vậy Con không có ba mẹ Sao Vậy con sống với ai Hồi trước có ông bà tao nuôi con Sau đó ông bà đuổi con đi về với mẹ Mẹ dẫn con ra ngoài rồi bỏ đi mất tiêu Ông bà tao hả? Ông bà toàn kêu con bằng của nợ Và xưng tao với con Trời ơi con bao nhiêu tuổi rồi? Con cũng không biết Bà tao nói con già đầu Mà vừa ngu vừa lì Sao con không hợp với ba mẹ Mà lại ở với ông bà tao? Bà tao nói mẹ con có cả trăm thằng chồng Nên con không biết là con của ai Mẹ đem con lại giao cho hai người đó để đổi lấy 10 ký gạo. Nhà ông bà giàu lắm, nhưng con không được ăn no. Tối ngày bị chửi, không biết tại sao nữa. Dì ba nấu cơm kêu con về với mẹ đi, nhưng mẹ có rước đâu mà về. Mẹ không thương con, ông bà tao cũng không thương luôn. Chỉ có dì ba thương. Ông bà hay bỏ đói con, dì ba lén cho con ăn. Bữa đó mẹ con tìm tới hỏi tiền ông bà, bị ông bà chửi quá trời, bắt đem con theo. Mẹ con dẫn con ra ngoài rồi đi đâu mất tiêu. Từ đó con chỉ có một mình, tối ngủ ở chỗ kia với mấy đứa con nít không nhà cửa, không ba mẹ như con vậy. Tụi nó nói chỗ đó là gầm cầu, ban ngày tụi nó túa ra, đứa nào cũng tự kiếm ăn. Con còn nhỏ nên chỉ biết vào quán ăn đồ dư của người ta, mà hết chủ quán khó là bữa đó con nhịn đói. Con có tính về lại nhà ông bà tao nữa không? Con không về đâu. Ở đây dù có bị đói khát, cũng không có ai chửi bới đánh đập. Về đó cũng có no được đâu, mà còn bị nặng nhẹ nữa. Hay là con về với mẹ? Biết mẹ con ở đâu mà về, nhưng thôi cô ơi, mẹ bỏ con rồi, về tìm làm chi nữa? Chẳng lẽ con sống hoài như vậy? Chứ sao giờ, kệ đi, miễn bữa nào cũng no bụng là được. Vợ chồng Trương nhìn nhau, còn bé ốm nhách, hòm hèm, nhưng đôi mắt to, tinh anh lắm. Những lời nó nói chua chát như đứa trẻ lên mười. Ở tuổi này lẽ ra phải được ấm áp trong vòng tay thương yêu của ba mẹ. Mà mẹ nó đã để lại trong lòng nó một vết cứ mãi mãi làm tổn thương trái tim nhỏ bé của nó. Nó không biết mình bao nhiêu tuổi, tên gì, khi mà người ta luôn xem nó như là của nợ. Không biết cả tên cha mẹ nuôi, chỉ nghe họ nói chuyện với mình xưng tao, thì gọi là ông bà tao. Đứa bé này bị gạt ra ngoài xã hội, sống lây lất, không có phương hướng, không có tương lai. Nếu như chẳng được ai đó giang tay đùm bọc. Hai vợ chồng nhìn nhau và ngầm hiểu ý nhau. Nhìn nó ăn tô hủ tiếu một cách ngon lành đến giọt cuối cùng mà thương. Tô hủ tiếu này ở lứa tuổi của nó thì không thể nào ăn hết cho được. Nhưng xung quanh nó, bạn bè cơ nhớ của nó chắc chắn còn rất nhiều. Muốn giúp đỡ, liệu anh có giúp hết được không? Hay là anh sẽ đem tất cả vào viện mổ côi, rồi chu cấp cho bọn chúng sinh hoạt hàng tháng? Này con, đã từng có ai định đưa các con vào trại mồ côi không? Mồ côi gì chứ? Tụi con đâu có mồ côi. Tại ba mẹ không thèm nhìn tụi con thôi. Họ bỏ rơi tụi con thì tụi con phải dáng mà sống. Sau này họ có tới tìm tụi con cũng chẳng thèm nhìn. Cả Trương và Cúc cũng không ngờ rằng cuộc gặp gỡ hôm nay đã thay đổi số phận của một đứa bé và vận mệnh của Cúc sau này đều do một tay đứa bé này bảo vệ và lo toan. Trương lại nhìn Cúc, gật đầu, Cúc hiểu ý. Cô nắm bàn tay gầy gùa của con bé, dịu dàng. Ngày mai cũng tầm giờ này, con đến đây. Cô chú sẽ đãi con ăn hổ tiếu nữa nha. Hay con muốn ăn cơm, ăn gì cũng được. Mắt con bé sáng lên, nó nói nhanh như sợ cúc đổi ý. Con rủ vài đứa bạn con được không cô chú? Được, mấy đứa cũng được. Giờ cô cho con tiền, tối nay và sáng mai con dắt các bạn đi ăn no một bữa đi nha. Con bé ré lên. Trời ơi, con gặp cô tiên rồi. Mấy đứa bạn con hay nói vái trò có ông bột hay cô tiên nào đó tới cho tụi mình ăn no một lần cũng được. Vậy là con gặp được cô. Cho ăn, con cho tiền. Không phải là gặp tiên sao? Cúc nghe nói mà thương đứt ruột. Nhà cô lúc xưa cũng nghèo lắm, mà chưa bao giờ phải nhịn đói. Dù ăn mắm mút rồi, nhưng bao giờ cũng có cơm lót bụng. Con bé của nợ này, chắc đã cùng các bạn trải qua những ngày tháng đói khát thèm thuồng. Cô muốn giang tay giúp đỡ hết những mảnh đời cơ nhỡ, nhưng thật sự lực bất tòng tâm. Cho dù Trương có tiền, có thật nhiều tiền, nhưng anh không phải là nhà từ thiện. Càng không có thời gian để bỏ ra quan tâm chúng. Còn cô, bụng mang dạ chửa sắp có một sinh mạng chào đời, cần bàn tay và tình yêu của vợ chồng cô. Liệu cô có chăm sóc tốt cho đám trẻ này hay không? Trường bỗng nhìn cúc, Quyết định của anh làm cô bất ngờ. Anh tính vậy em nghĩ sao? Hay là mình đem của nợ về nuôi, còn lại các bé này, đứa nào cũng ngoài 7-8 tuổi hết rồi. Anh sẽ dùng tên mình thuê cho chúng căn phòng trọ. Cấp cho mỗi đứa 200 tờ giấy số bán để kiếm lời sống qua ngày. Rồi anh sẽ tạo điều kiện cho bọn nó tới trường. Nếu như đứa nào ham học, anh sẽ nuôi tới đâu cũng được. Em nghĩ sao? Cúc nhìn trường, ánh mắt đầy yêu thương và kính trọng. Tấm lòng bồ tát của anh, sao Cúc lại từ chối được? Cô quan sát đắn trẻ trước mặt, đứa nào cũng ngơ ngác và cảm kích. Một đứa buồn miệng. Sao chú chỉ nuôi một mình của nợ vậy? Vì của nợ nhỏ nhất, Chưa biết tính tiền, cũng chưa biết đính tiền. Của nợ đâu thể bán vé số như các con được. Các con giỏi, bán ngày 200 tờ là đủ chi phí trong một ngày rồi. Tiền phòng tiền học cô chú sẽ giúp các con. Một đứa lớn nhất trong đám nói. Thôi được rồi, bình cò mà. Đừng so bì với em nó. Đứa nào được gia đình đàng hoàng nhận nuôi thì bừng cho đứa đó. Của nợ nhỏ nhất và ngây thơ nhất nó lại hiền, nên không thể lăn lóc như tụi mình. chúng nuôi nó mà cũng lo cho tụi mình nữa. Nên mình đâu có mất nó mà sợ. Của nợ ngơ ngác. vậy là sao? Là em sẽ về ở với cô chú. Thôi, không được đâu. Em thích ở với mấy anh thôi. Cúc vuốt tóc của nợ, âu yếm. Cô chú sẽ thương con mà. Không những vậy cô chú cũng sẽ thương luôn các anh của con. Con về ở với cô chú, sau này còn có em nữa. Của nợ nhìn Cúc lom lom rồi đưa tay xoa xoa lên bụng cô. Em nằm trong này hả cô? Ừ, nó sẽ chơi với con. Sẽ kêu con bằng chị. Thích quá. Vậy là con sẽ có em rồi. Thấy mọi chuyện diễn biến tốt đẹp, Trương cười vui vẻ. <cười> Bây giờ các con ăn xong. Chiều mai chú sẽ lại đón của nợ và dắt các con tới căn phòng chú thuê rồi cho tiền các con mua vé số bán. Chú sẽ tranh thủ xin cho mấy đứa vào học đàng hoàng. Nhớ cố gắng học hành, sau này đổi đời, không lang thang đầu đường xó chợ nghe không. Trời ơi, tụi con nằm mơ hả chú? Còn nếu như đứa nào muốn về nhà, thì chú sẽ đưa về tận nhà luôn. Cả bọn 5 đứa đồng thanh la lên. Không, tụi con không về nhà đâu. Rồi một đứa, bình còm, Lúc này với đôi mắt buồn thật buồn, nó nói như tâm sự. Con không biết cha mẹ mình là ai, và nhà ở đâu nữa rồi. Ba mẹ còn bỏ con hồi con còn nhỏ xíu. Mẹ dắt đi chợ kêu đứng đó, chờ, con chờ hoài, chờ hoài mà mẹ không tới. Cũng may có anh Cang đầu bự cho con ăn, dắt con đi kiếm cơm. Chứ thôi con chết đói rồi, bây giờ mặt mũi mẹ ra sao con cũng không nhớ. Cúc chạnh lòng, mỗi đứa một hoàn cảnh, Đứa nào cũng bất hạnh như nhau. Trên đời có những người làm cha, làm mẹ, vô trách nhiệm, nên mới có những đứa trẻ lang thang tội nghiệp như thế này. Trương nhìn thằng Cang đầu bự. Quả thật đầu nó bự thiệt so với thân thể ốm đói của nó. Nó là đứa lớn nhất bọt, chắc tầm khoảng 10 tuổi. Nước da đen nhẹm, nhưng từ ánh mắt của nó toát ra một vẻ đàn anh, sẵn sàng che chở cho đám đàn em bốn đứa cơ nhỡ dưới quyền mình. Trương cười cười nắm tay nó. Sao càng đồng ý kế hoạch của chú không? Chú khỏi cần lo cho tụi con cũng được, miễn chú đem cuộc nợ về nuôi, cho nó một gia đình hoàn hảo, ăn no mặc ấm là con đã trọng ơn cô chú rồi. Bốn đứa tụi con đã lớn, biết làm gì để kiếm miếng ăn, chỉ lo là lo cho cục nợ. Nó là con gái mà lại nhỏ quá nhỏ, không làm gì được. Các con thương nhau như vậy làm chú cảm động quá, bởi vì chú không thể đem hết năm đứa về, nhưng tụi con yên tâm, chú sẽ đủ bọc hết, không để cho đứa nào bị thiếu thốn thiệt thòi mấy đứa sẽ được no đủ đến trường. Mong mỏi của cô chú là nhìn thấy mấy con học hành tấn tới, tương lai sẽ có công an việc làm chứ không phải vất vả như vậy. Trường kết thúc câu chuyện, anh đứng lên. Bây giờ cô chú về đây, các con thu xếp cho em gái đi. Mai cũng vào giờ này cô chú đến đón của nợ và đưa các con tới chỗ ở mới. Cô sẽ sắm sửa cho mấy đứa đầy đủ vật dụng trong nhà để nấu cơm ăn hàng ngày, dành dụng tiền, mỗi tuần chú sẽ đưa của nợ về thăm. Đám trẻ gieo hò vui mừng bé gái có tên của nợ đứng bẩn thần không biết nó đang suy nghĩ gì trên đường về Cúc hỏi Trương anh chưa thông qua bà, sao lại dễ dàng nhận nuôi bé gái như vậy bây giờ anh sẽ về nói với nội anh tin nội sẽ không phản đối việc này như ngày xưa ông bà đã cứ mang ba đằng vậy anh đem nó về nó sẽ sống trong nhà với tư cách gì nếu mình nhận nó làm con em có đồng ý không mình sẽ có con mà anh bao nhiêu cũng không đủ đâu bà nội luôn luôn muốn mình con đàn trao đống em yên tâm đi Dù thế nào núm ruột của anh vẫn hơn, anh sẽ không phân biệt đối xử. Nhưng con do chính em sinh ra với anh, thì luôn được ưu tiên hàng đầu. Em không ghen tị đâu anh. Hoàn cảnh của bé gái cũng tội nghiệp. Hết nội đồng ý là em đồng ý. Em còn do dự. Vậy sao anh nói gì em cũng bản vô hết vậy? Vì em tôn trọng ý kiến của anh. Mình có thể để nó ở với bốn đứa kia, nhưng nghĩ anh muốn đem nó về thật có lý do của anh. Nên em chỉ biết phối hợp thôi. Trưng luận tay ra sau, nắm lên tay cúc anh chọn không lầm vợ. Đúng vậy, anh muốn có đứa con gái đầu lòng để có chị có em. Đứa nhỏ này không biết cha mẹ mình là ai, ở đâu, lớn lên không sợ bị người ta giành lại. Nó sẽ mãi mãi là con của chúng ta. Cô cũng không ngờ rằng bà nội lại thoải mái chấp nhận ý của Trương. Vậy là anh và cô làm thủ tục nhận con nuôi mà không cho ba mẹ anh biết. Trương cũng giữ đúng lời hứa với đám trẻ, giúp vốn cho chúng bán vé số và đưa chúng về căn nhà trọ sạch sẽ nơi đó cũng đã trang bị nào nồi niu song trào, tiêu hành tỏi ớt, mắm muối, gạo thóc để chúng không phải thiếu thốn trong thời gian đầu, cô mua nhiều trứng và mì tôm để chúng chống đói Ngày chia tay, bé của nợ ôm lấy các anh mình khóc lặng lẽ làm cúc nao lòng đầu bự nói với nó em may mắn lắm cưng, về được làm con của ba mẹ đây là phước phần của cưng xin cô chú hãy cho anh em tụi con gọi kế hai tiếng ba mẹ với đã rất lâu rồi, tụi con không còn ba mẹ nữa con là cang cang đầu bự, kế con là mộc mộc ở dơ, thằng này là bình bình cằm, thằng này nhỏ nhất là hiếu hiếu ngọng. thật ra không phải nó ngọ chỉ là nói đớt thôi. bốn đứa tuổi con sẽ không phụ lòng cô chú, sống lương thiện, không ăn cắp ăn kiêu, sẽ học hành đàng hoàng. sau này cố gắng ra đời, được nợ mai nở mặt. trương cảm động, cúc rưng rưng nước mắt, cô ôm lấy từng đứa. mặc dù em gái về với cô chú, nhưng vẫn luôn là em của các con. Cô chú sẽ đưa nó về thăm các con thường xuyên thôi. Từ nay cô chú... À, không, là ba mẹ sẽ đặt tên cho em gái là... là gì anh? Phùng Nhã Hiên. Em trai trong bụng mẹ tên là Phùng Nhã Toàn. Bình con vỗ đầu của nợ. Có tên đẹp rồi. Về với ba mẹ ngoan ngoãn nhan. Em cưng. Nhã Hiên bỗng chợt khóc ào ào nếu lấy từng đứa một. Em sẽ nhớ các anh lắm đó. Anh cũng sẽ nhớ em. Nhưng các anh mừng cho em nhiều hơn. Trời vật thương cho em gặp ba mẹ đây. Mọi thứ phải cố gắng để được ba mẹ thương hoài hoài, nghe không? Nhã hiền leo lên xe mà nước mắt chạy quanh. Bọn trẻ không ruột thịt, không dây mơ dễ mán gì với nhau, mà chan hòa tình nghĩa, khiến vợ chồng trương vô vàn cảm động. Bà nội đón cháu gái bất đắc dĩ mà trong bụng cười thằng cháu nội của mình lo chuyện bao đồng. Vợ sắp sinh con, Lại đi nhận con nuôi. Bà quan sát bé Nhã Hiên, nó có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to và sống mũi cao. Mới năm tuổi, mà đã toát ra vẻ đẹp tương lai khó có người sánh ngang. Nếu Trương không phải là cháu ruột của bà, bà đã nuôi lớn anh và hiểu rõ anh từng đường tơ kẽ tóc, thì có thể bà sẽ nghĩ rằng đây là đứa con của anh ở bên ngoài. Anh muốn nhìn nhận con, phải đi một đường vòng như vậy nhưng bà tin rằng Trương là người có trách nhiệm. Nếu đã lỡ có con ở bên ngoài, bằng mọi giá anh sẽ đưa mẹ con nó danh chính ngôn thuận về nhà. Trương và Cúc nhanh chóng làm thủ tục nhận con nuôi. Trong thân tộc và bà con lối xóm, không ai biết chỉ có gì hưởng biết nhưng gì là người kín miệng, được bà nội tin tưởng. Vợ chồng Trương và nội không muốn nhã hiên lớn lên biết được thân phận mình rồi tủi thân nên anh cũng có dự định chỉ một mình anh chu cấp cho bọn trẻ hạn chế đưa Hiên tới nuôi với chúng. Mọi việc trong nhà đều yên ổn, Hiên cũng dần quen với nếp sống mới, thì bà Phấn lại đến báo tin, làm chấn động cuộc sống của Cúc. Vợ chồng bà đến gặp bà nội để xin phép bà gà cô gái lớn là Phạm Hoàng Hồng. Bà nội hỏi đàn trai ở đâu? Bà Phấn đáp trung xã với Cúc. Bà hỏi Cúc có biết gia đình ông bà Lực không? Ông bà Lực có đứa con gái lỡ thời tên Tự và đứa con trai tên Tôn. Tôn là chồng sắp cưới của Hồng. Cúc tá hỏa tam tình, Làm sao bà Tôn quen biết với Hồng chứ? Và người trọng phú khinh bẩn như bà Phấn, sao lại chấp nhận kết thông gia với gia đình bà Lực? Có điều gì uẩn khúc bên trong hay sao? Nhưng một khi bà Phấn đã hỏi xin phép nội để cả Hồng cho Tôn, có nghĩa là bà đã chấp nhận cuộc hôn nhân này. Theo như nội và Trương nói thì Hồng cũng dễ thương. Cúc vốn dĩ có cảm tình với Tôn. Nhưng vì ghét bà lực bà thự Nên cô không cho tôn cơ hội đeo đuổi mình Hôm nay Nếu biết anh cưới được người vợ giàu có Và ngoan hiền Thì cô cũng nên mừng cho anh Mặc dù trên danh nghĩa cô là chị dâu của anh Nhưng xét cho cùng Giữa Trương và Hồng Chẳng có quan hệ gì Hồng muốn lấy ai là quyền của cô ta Bà nội hỏi tiếp Gia đình đó như thế nào Con cũng ít qua lại Nên cũng chẳng biết nhiều Chỉ thấy chị tự thỉnh thoảng có ra chợ bán đồ nhà Chị tự lớn tướng nên nhìn một lần Khó có thể quên Bà Phấn cười mỉm. Mẹ không sợ Hồng bị bên chồng hiếp đáp Vì mẹ sẽ bắt rể Nhưng mẹ chưa gặp Tôn bao giờ Càng không biết gia đình đó có phải là Những người đàng hoàng hay không Hồng quen biết Tôn là do có người giới thiệu Gặp nhau đôi ba lần gì đó rồi tính chuyện cưới hỏi Không ngoại trừ khả năng Nó muốn làm rể nhà giàu nhưng Cũng không sao Dù sao thì mẹ cũng quản lý được nó Bà nội nghiêm túc nói Bày đã quyết định vậy rồi thì cũng được Nhưng nếu không tìm hiểu kỹ càng Thì tội nghiệp cho con Hồng Phải coi người giới thiệu nó là ai có uy tín hay không Chứ coi chừng môi giới để lấy tiền Là Hồng đời con nhỏ Mẹ à, cô bơ của bất như con Nhã Hiên Cũng được đem về nuôi Thì thằng kia dẫu sao cũng có giá trị của nó Sao lại gọi là cô bơ của bất Nhã Hiên bây giờ có ba con mẹ Có bà nội hằn hoi Là một thành viên trong nhà ta không cho phép ai có cái nhìn khác về nó mẹ nói làm con buồn một đứa bé không biết gốc gác cội nguồn ở đâu mẹ đã đem về làm con cháu trong nhà ngang nhiên hiện diện trong hộ khẩu của mẹ còn con đem thân làm châu ngựa cho gia đình nhà họ phùng bao nhiêu năm chăm sóc con chồng quá bụa cả tuổi thanh xuân mà mẹ luôn xem con là người ngoài hai đứa con của con cũng không được mẹ thương nói sai rồi ta có bạc đãi cô không ta vẫn chia phần cho cô đó chứ Nhưng khi cô lập gia đình khác, thì không còn là người của ta nữa. Ta cũng cho cô cửa hàng, chỉ là không muốn cô kinh doanh vàng độc quyền của ta thôi mà. Anh Đằng cũng là người của mẹ. Mẹ từng nói là sẽ xem anh như là anh Bảo, con trai mẹ mà. Chính vì vậy mà cô lấy thằng Đằng chứ gì? Cô hy vọng gia sản này sẽ thuộc về Đằng sao? Cô quên mất nhà này vẫn còn họ phùng là thằng Trương à? Mẹ cứ luôn miệng họ phùng họ phùng, Tôi hỏi bây giờ họ phụng của mẹ có cống hiến gì thêm cho cơ ngơi của mẹ nữa không? Trương chỉ ham đi dạy thôi, nó không hề muốn thừa tự sự nghiệp của mẹ. Còn vợ chồng con cái con luôn bỏ ra tâm huyết để phát triển quốc bảo, thì mẹ luôn coi tụi con như những người làm công ăn lương. Mẹ quá bất công rồi, cô lên án ta à? Con không dám, nhưng mẹ cũng nên suy nghĩ lại. Vậy theo cô, ta phải làm như thế nào mới không gọi là bất công? Mày xứng đáng với sự cống hiến của vợ chồng con cái cô chứ. Mẹ là bậc lão thành, con nghĩ mẹ chắc có đối sách tương ứng với công sức tụi con đã bỏ ra. Mẹ à, thời gian của mẹ không còn nhiều, con nghĩ mẹ nên phân chia rạch ròi, Kèo sau này khi không còn mẹ nữa sẽ sinh ra nồi da sáng thịt. Bà nội bật cười ha ha. <cười> cô nói chuyện khiến ta tưởng mình còn ở độ tuổi đôi mươi. Suy nghĩ chi cho lắm. Ta biết bây giờ tài sản của vợ chồng cô cộng lại có thể ra cùng lúc hai căn tiệm. Tiền bạc do tích lũy mà thành, không thể xem như vào kho tàng mà hốt được. Lần cuối ta nói với cô, đừng tơ hào gì đến gia tài của họ Phùng, không có phần cô trong đó. huống chi, bây giờ Trương đã có vợ con, có thể lọt ra cho người ngoài hay sao? Cô dùng tài ngữ nổi ra sáo thịt, làm ta buồn cười. Mẹ đã khẳng định như vậy à? Phải, mẹ sẽ hối hận. Cô sẽ giết chết hết cả nhà ta cho tuyệt chủng để giành lấy quốc bảo hay sao? Ta chờ nhá. Thôi, cứ về lo đám cưới cho con gái đi. Để lôi kéo thêm đồng minh, hầu đánh cùng được ta. Vậy là mẹ cho phép con gà hồng cho tôn rồi nhá. Ủa, nó là con của cô mà. Cô đồng ý thì ta lấy cớ gì mà từ chối chứ? Mẹ sẽ tham dự đám cưới của nó chứ. Cô yên tâm, nó kêu ta bằng bà nội mà. Bà nội dự đám cưới cháu là chuyện đương nhiên. Ngay cả khi cô không mời, ta cũng sẽ đến để chúc phúc cho nó. Cảm ơn mẹ. Bà Phấn nhìn qua Cúc rồi đưa đôi mắt sắc bén liếc nhã hiên, ánh mắt đầy sự ghét bỏ. Đứa bé vô tư, vẫn bình thường, ngồi cạnh ôm lấy con búp bê Cúc mới mua cho. Trương vẫn im lặng, không phát biểu một câu gì. Đến khi bà Phấn về rồi, Trương mới hỏi Cúc. Anh nghe tên Tôn quen quá vậy em Cúc nhìn bà nội dài trừng Trước đây anh ta luôn đeo theo em Có lần xảy ra sâu sát với Phóng Đưa lên công an Nhưng mẹ anh ta ham tiền nên bãi nại cho thằng Phóng Ham tiền Nên bãi nại à Phải Và chị tự của hắn là một kẻ hàm hồ Vay nợ giáp vòng đến khi người ta đòi thì trở mặt Trời bấy um sùm Em đã từng chứng kiến Nội à Có nói giống nói xấu sau lưng người ta Nhưng gia đình đó đúng là trọng phú kinh bần Bản thân không có gì Mà sống với tròm xóm láng giềng hách dịch chẳng ai ưa Vậy thì ai đã giới thiệu tôn cho Hồng Người này át hẳn biết rõ con Có thể nào là âm mưu gì đó không Âm mưu gì bây giờ nội Nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn Gia đình mình và gia đình Hồng xa lắc xa lơ Các cửa hàng mẹ con quản lý Cũng đâu có chỗ cho tôn thao túng Nên anh ta không thể nào lọt vô gồm máy quốc bảo được Nó không gà con cho đứa ăn không ngồi rồi mà không được tích sự gì đâu con. Chắc thằng này có gì đó cho nó lợi dụng. Chẳng đã đem con gái của mình ra làm mồi nhờ sao nổi. Đời người phức tạp lắm. Các con chưa chính thức va chạm nên còn quá ngây thơ. Từ từ cuộc sống sẽ dạy cho. Dạy luôn cách đối phó với mọi tình huống. Nếu không thích nghi được thì phải buông bỏ thôi. Nhưng đây là tâm huyết của ông bà cha mẹ. Vợ chồng con nhất định phải kế thừa Không thể để ai lợi dụng niềm hiếu của mình Là không thích kinh doanh Mà tìm cớ sang đoạt được Rõ chưa Mặt trương đanh lại Biểu cảm này của anh cũng chưa từng thấy bao giờ Nội yên tâm đi Con nhất định không để nội thất vọng đâu Bây giờ nội lo mồi dưỡng cho vợ con Khi cô hi sinh Con sẽ thay Nội chỉ việc làm cố vấn cho chúng con thôi Có câu nói này của con Nội yên tâm rồi Gánh dùm nội gánh nặng này, nội sẽ vui vẻ sống thêm vài năm nữa. Chờ con của con gọi tiếng cố là mãn nguyện rồi. Nhã hiên xà lại, giờ cầm bà, hí hửng, Con cũng gọi bà là bà cố nè. Nội cười ôm con bé vào lòng. Cho nên bà cố cưng hiên nhất nhà luôn đó. Con cũng cưng bà nội như cưng ba mẹ con vậy. Mai mốt có em, con sẽ cưng em hơn. Cả nhà cười xòa trong hạnh phúc tràn hòa. Một tháng sau, bà phấn cưới tôn về cho Hồng. Ngày cưới, do thai đã lớn nên Cúc không đến dự. Lúc này, Cúc chỉ lo chăm chút cho cái bụng của mình. di Hương rất quan tâm cô. Dì có đến bốn người con nên kinh nghiệm sinh đẻ nhiều hơn bà nội. Bên cạnh Cúc lúc nào cũng có Nhã Hiên để cô sai bào những chuyện lật vặt. Nhã Hiên đã nhanh chóng thích ứng với gia đình. Bà nội rất cưng nó vì nó hay nói những câu ngây thơ, làm bà vui. Và nhất là nhà này lâu lắm rồi không có tiếng cười của trẻ thơ. Trương thì nôn nóng đưa bé chào đời, anh muốn xem nó giống mình hay giống Cúc. Cúc cười, là con trai thì phải giống anh chứ giống cô thì ẻo là coi sao được. Hồng đưa tô nến trả bà nội khi không có Trương ở nhà. Lúc hai ánh mắt giao nhau, Cúc không có cảm giác gì còn tôn thoáng bối rối. Có lẽ anh đã biết Cúc là chị dâu của Hồng và việc cưới Hồng nằm trong kế hoạch của anh Trăng. Cúc xuống bếp phụ với dì Hương chuẩn bị bữa ăn đại khách Cô đang nhặt rau thì Tôn xuống Anh viện lý do đi toilet mà không biết dì Hương đang ở trong đó Tường chỉ có hai người Tôn nhìn Cúc bằng tiên nhìn ngạo mạn Chào chị hai Cúc cũng định đối xử với Tôn như chị dâu Hai chị ít cũng là người đồng hương quen biết Nhưng cô bỗng khựng lại khi Tôn tiến sát đến bên tai nói khẽ vừa đủ cho cô nghe không làm kinh động đến những người ở nhà trên Cô hạnh phúc lắm phải không? Một bước lên đời nhờ vào trọng phú kinh bần. Quan hệ bao nhiêu năm không bằng quen biết một tháng. Cô có khả năng đó. Tôi cũng có. Những gì cô có được hôm nay, tôi cũng sẽ được. Mà được trong tay cô phần nhiều. Nhớ đấy. Cúc tái mặt. Rõ ràng anh ta có ý đồ khi cưới hồng. Dẫu sao anh cũng có chút bản lĩnh. Cô phản công liền. Dẹp cái lối nói chuyện trình thường đó đi. Thì ra mục đích cưới vợ của anh... Là để bước chân vào hà môn Nhưng sao anh không nghĩ rằng trốn hà môn này Không phải là nơi để anh ta quay đá quái Mặt nạ sẽ nhanh chóng bị lột ra ngay Trần đó còn thê thảm hơn là chết Cô hãy tự lo cho mình Tôi và chồng tôi yêu nhau Mới cưới nhau Chúng tôi không dùng thủ đoạn nào cả Tôi lấy chồng chứ không lấy tài sản nhà chồng Tôi lại càng không giống như anh Lợi dụng một cô gái để làm nấc thang bước lên trốn giàu sang Tôi cảnh cáo anh Ở đây không ai khờ khạo mà làm con cờ cho anh cả Tốt nhất hãy ăn phận thủ thường, làm chồng cho tốt. Cha mẹ vợ kêu gì làm đấy như một kẻ ở rể. Đừng đeo bông cũng đừng tơ hào gì hết tiền bạc của người ta. Nhất là tránh xa vợ chồng tôi ra. Tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh cả. Cô cô không muốn cũng không được. Nói thẳng ra, mục đích của tôi vào nhà này là để trả thù chính cô đó. Tôi có thù với anh sao? Có, rất sâu. Cô bỏ tôi để lấy thằng Phóng. Tôi không oán trách vì biết cô bị lâm vào thế triệt buộc. Nhưng sau khi thôi thẳng phóng rồi, sao cô không cho tôi cơ hội? Tôi tiếp tục đeo đuổi cô thêm ba năm mà cô chẳng đoái hoài. Thằng Trương quen cô chưa đầy nửa tháng, cô đã làm đám cưới với nó. Cô tham giàu thứ gì? Tôi cũng sẽ giàu cho cô xem. <cười> Buồn cười. Tôi và anh đã từng yêu nhau sao? Chưa hề. Và lại người ta giàu do bản lãnh đạo nên, anh giàu do lợi dụng người khác, có thể so vì được sao? Chưa đỗ ông nghè đã đây hàng tổng. Nếu Hồng và mẹ biết chuyện này, thì anh sẽ ra sao? Có lường trước được không? Cô dám nói hả? Dám cho họ biết đã từng quen biết tôi sao? Tôi sợ gì mà không dám. Trước khi anh đám cưới, mẹ đã từng hỏi tôi có biết anh và gia đình anh không nữa kìa. Rồi cô tố giác mẹ và chị tôi à? Tôi không hèn kém như vậy. Nhưng bản chất một con người lâu dần rồi cũng lộ ra. Tốt nhất anh nên tránh xa tôi. Chồng tôi tin tôi, nhưng chưa chắc vợ anh đã tin anh đâu. Có tiếng bước chân đi xuống. Tôn quay lại thấy hồng Anh cười đều cáng, khoát tay cô. Anh đi lâu quá hả? Vì gặp chị hai, anh hơi bất ngờ, nên đứng lại hỏi thăm vài câu. Anh quen chị hai sao? Quen chứ, cùng một xóm mà. Có điều anh không biết chị hai là chị dâu em. Gặp lại đồng hương, thật tình anh mừng quá. Thôi, mình lên đi em. Tôn quên cả việc đi toilet, kéo tay Hồng lên nhà. Di Hương từ trong bước ra, lắc đầu nhìn Cúc. Ừm... Uhm. Coi bộ tay này tham vọng dữ đây. Con nên nói cho anh Trương và nội nghe không gì Hường. Người trong nhà cũng không nên giấu nhau làm gì, biết đề phòng trước vẫn hơn. Còn không nghĩ là anh ta dựa vào đâu mà dám nói chắc như đinh nóng cột với con như vậy. Nhìn thấy là biết cô Hồng vô can trong vụ này, có thể nào do bà Hoàng Phấn sắp đặt không? Sắp đặt để chi gì? Đưa một người đã từng đeo đuổi con về làm giày bà ta. Chuyện đâu đơn giản là vô tình được. Còn cứ nói với bà nội và Trương xem sao. Trương đi dạy về đúng bữa cơm trưa. Anh lấy hai lon bia cùng uống với Tôn. Hồng có vẻ thích và ngưỡng mộ Trương lắm. Còn Tôn dù nói cứng với Cúc, nhưng đứng trước Trương vẫn cảm thấy ruột rè. Cúc nhận ra điều đó, và cô thấy thích thú như mình đã thắng trận, dù ván cờ chưa được bày ra. Trương ngồi xuống đối diện Tôn, khui hai lon bia, cười thân thiện. Uống được chứ? Tôn bối rối gật đầu, Trương cười xòa. Quên nữa, thời gian ở dưới quê, anh phát hiện thanh niên chỗ đó nhậu quá chừng luôn à? Nhưng hình như chỉ thích uống để thôi phải không? Tôn lúng túng chỉ biết cười. Cúc thấy đứng trước mặt Trương, Tôn nhỏ bé sao đâu. Cô bỗng cảm thấy tội nghiệp. Trương đưa lan bia cho Tôn, nhìn hồng. Hai đứa làm sao mà quen biết nhau? Mỗi đứa ở một nơi kia mà. Chị của bạn em giới thiệu. Anh Tôn là em của bạn chị ấy Rồi em có tìm hiểu gì về gia đình của Tôn chưa Cần gì tìm hiểu anh ơi Em cần chồng chứ không cần bên chồng Quan niệm gì kỳ vậy Có chồng thì phải xem gia đình chồng như gia đình mình Chồng cũng vậy Mà vợ cũng vậy Đã là người một nhà rồi Anh ấy chấp nhận yêu cầu ban đầu của em Là em không phải làm dâu Không nhất thiết phải lên xuống nhà chồng Cũng không có nhiệm vụ tru cấp cho họ Nhưng anh làm gì Lương bỏng ra sao em cũng sẽ chẳng quản để anh tự giúp gia đình. Vậy đã ok quá rồi, còn gì nữa anh? Chuyện vợ chồng em anh không có ý kiến, nhưng cái gì dễ dàng quá thì đằng sau e là có vấn đề. Thôi, bỏ qua đi. Em đã lớn khôn rồi, có chồng rồi. Em tự giải quyết chuyện của mình. Anh muốn hỏi trước khi cưới, em gái của anh, Tôn có làm việc gì không? Hồng và Cúc đưa mắt ngó Tôn, nhưng anh ta lại bối rối trước tiên nhìn của bà nội. Tôn ngập ngừng trả lời Trương, Nhà em có nhiều dụng đất. Tốt nghiệp phổ thông xong thì em nghỉ để phụ ba mẹ chăm sóc vườn thược, không có làm việc gì. Trương gật đầu. Đó cũng là một cách sống. Nhưng nhàn hạn như vậy quen rồi. Dượng ba mình có thể theo vợ về thành phố sống Bon Chen hay không? Con người ta vốn thích nghi mà anh. Phải, phải. Hy vọng rằng Dượng mình sẽ sớm thích nghi với cuộc sống này. Anh chỉ muốn cảnh báo với Dượng. Ở dạy trong gia đình Hà Môn không đơn giản đâu. Thì cũng sẽ giống như chị hai đây thôi. Khác chứ. Khác xa nữa là Chị hai dựng là người được anh yêu, trân trọng cưới về. Chị sẽ là chủ căn nhà này cùng với bà nội và anh. Anh biết rõ từ ngóc ngách của gia đình chị, đó là điều quan trọng, vì sau này sẽ không có gì nhầm lẫn hoặc ân hận. Còn cô với Dượng hiểu biết về nhau quá ít, đến chừng thật sự hiểu nhau thì sẽ có hai tình huống xảy ra. Anh chỉ nói như vậy thôi, hai đứa tự suy ngẫm. Rất mừng vì Dượng và chị hai của cô Dượng là người đồng hương, lại là người quen biết trước, tiện việc thăm hỏi và giúp đỡ nhau. Bữa cơm diễn ra thân mật với gia đình Trương và cả Hồng, nhưng Cúc và Trương đều nhận ra nét giận sùng mất tự nhiên của Tôn. Kể từ hôm đó, Tôn và Hồng không tới lui với Cúc nữa. Nghe bà nội nói, Hồng đã đưa Tôn vào tốt thợ làm nữ trang do ông đàn quản lý. Bà nội cũng không có ý kiến gì, vì dù sao hắn cũng là cháu rể, cũng gọi bà bằng bà nội. Trong thời gian chờ đợi sinh con, Cúc thường theo bà nội tới lui mấy tiệm vàng lớn ở Sài Gòn, Khi thì chú lục, khi thì chú thứ, lái xe đưa đi. Nhà chú nào cũng đều có một chiếc xe bốn chỗ dành để đưa dước bà nội. Tại nhà Trương cũng có chiếc BMW 7 chỗ để dưới tầng hầm, nhưng rất ít khi sử dụng. Chỉ trừ khi Trương rảnh rỗi đưa cả nhà đi ăn, hoặc tham quan vài cửa hàng cho thỉnh thoảng có mặt. Cúc chưa lần nào hỏi Trương, vì sao nhà anh lại có nhiều xe như vậy khi nhu cầu đâu cần thiết và người lái cũng đã đủ rồi. Căn nhà ở Bình Chánh rất nhiều xe là sao? Hay anh đang sưu tầm và chơi xe? Tại nơi sản xuất vàng, Cúc mới gặp Tôn. Anh ta chào hỏi Cúc đúng phần em rể. Cúc cũng quên luôn những lời ham dọa trước đây của Tôn. Cô xem như anh ta vì ghen tức mà nói ra thôi. Bởi vì xét về mặt nào, Tôn cũng không thể đốn ngã Cúc được. Bé nhạ hiền luôn luôn bên cạnh bà nội. Bà đặc biệt cưng nó. Nó canh lúc bà ăn cơm xong thì rót nước cho bà. Tối dị hương pha sữa cho nội, nó bưng đưa tận tay bà. Nhã Hiên nhìn bà là biết bà muốn làm gì Trong khả năng của nó Nó đều làm thay cả Bà nội nói Hôm đầu tiên về nhà ngủ Hiên cũng có một phòng riêng Trước khi mọi người từ phòng nó đi ra Và chúc ngủ ngon Cô kéo mền đáp cho nó Bà thấy đôi mắt nó long lanh như cảm động Lại như sợ hãi Bà về phòng chừng 5 phút sau Nghe tiếng bức chân nhẹ nhẹ Rồi im lặng trước cửa phòng Bà tịnh tâm lắng nghe tiếng thút thít của trẻ thơ Bèn bật dậy bước ra Bé Hiền ngồi bó gối trước cửa, tay bụng miệng, sợ tiếng nấc bật ra làm kinh động mọi người. Tay kia thỉnh thoảng lau nước mắt. Bà nội cảm thấy trái tim mình xe lại. Nhớ nằm xưa khi trường mất. Nhớ năm xưa khi trường mất mẹ, chỉ mới ba tuổi, nhỏ hơn hiên bây giờ. Trường luôn được ba anh và bà nội quan tâm. Đứa bé này vì sao mà coi bộ tuổi thân như vậy? Bà ngồi xuống, ôm lấy nó, dịu dàng. Chuyện gì vậy con? Hiền ngước mắt lên nhìn bà. Nước mắt nó chảy dài. Bà ơi, bà cho con ngủ với bà nhá, Con nằm dưới đất cũng được, không ngọ ngoại làm bà mất ngủ đâu. Con không dám ngủ một mình à? Con không dám. Hồi giờ con chưa từng ngủ một mình bao giờ hết đó. Vậy thì vào ngủ với bà. Con cảm ơn bà, con nằm dưới đất cũng được nha bà. Ngủ với bà, thì vậy để bà sắp xếp chứ. Bà nội nắm tay Hiên kéo dậy, dắt nó vào phòng, kêu nó lên giường. Hiên lách mình ra tận mép giường. Bà cười xòa, <cười> con là con nít mà, con nít ngủ một giấc tới sáng không làm phiền bà đâu. Chỉ sao bà trần trọc không ngủ được ảnh hưởng con thôi. Nào, lại gần đây, nằm cạnh bà này. Con cũng chưa từng ngủ một giấc tới sáng bà à. Hồi đó theo mẹ đi lung tung đầu này đầu kia, nửa đêm cũng phải đi. Về ở với ông bà tao, bị bà dựng đầu dậy hoài, vì con là của nợ mà. Khi gặp các anh ở gầm cầu, đói khát, lạnh lẽo, sao mà ngủ được bà ấy? Vậy sao? Thôi, từ nay... Những ngày đó đã qua rồi Con sẽ không còn khổ nữa đâu Bà nội đắp mền cho Hiên Thương không biết để đâu cho hết Con bé ngây thơ xinh đẹp Lại bị xã hội quăng ném ra đường Nếu như không gặp được vợ chồng Trương Thì cuộc đời nó sẽ nổi trôi Như nhánh lục bình dập dành trên sóng nước Chẳng có bến bờ Hiên nằm im một chút rồi ngủ Nửa đêm bà vẫn còn thức xem sổ sách Bỗng thấy nó ngồi bật dậy khóc như mưa Bà hốt hoảng chạy lại ôm lấy nó, chấn an. Chuyện gì vậy con? Bà đây mà, con mơ thế gì sao? Giọng nói của nó vẫn còn thằng thốt và tồi thân. Bà ấy, bà đừng ghét con nha. Con làm bà giật mình rồi, bà đừng đuổi con đi nha bà. Không đâu, có chuyện gì kể bà nghe coi nào. Hiền thút thít. Con nằm đây ấm áp, bà ngủ ngon lắm. Bỗng con thấy bốn anh của con ở gầm cầu lạnh và đói dữ lắm. Anh bảo ở do bị bệnh mà không có thuốc uống cũng không có gì ăn anh lạnh run luôn. Mới đây mấy ngày, anh canh đầu bộ kiếm đâu ra được ba cái bao. Tối kêu con trùn vô nằm cho ấm. Bây giờ ba cái bao đó để cho anh Mộc. Tụi con năm đứa mà không có được cái mền, toàn là đắp bằng bao không hả? Quần áo cũng cũ xì, rách dưới, không có kim chỉ để vá. Hôm qua mẹ có mới mua cho mỗi anh vài bộ. Ba con nói sẽ thuê nhà cho mấy anh ở. Mà sao con nằm mơ như vậy? Thương quá trời luôn. Mẹ anh nói, của nợ ơi, bây giờ em có tên đẹp rồi. Có chỗ ăn sung mặc sướng, chăn êm nệm ấm, các anh mừng cho em lắm. Cố gắng ngoan ngoãn cho bà và ba mẹ thương, đừng để bị trả về, lâu khổ lắm nha em. Mấy anh lớn rồi, biết lo cho mình rồi, đừng nhớ mấy anh làm chi nữa. Vậy là bốn anh không còn thương con nữa hả bà? Nó khóc mùi mẫn, bà nội chạnh lòng. Mới bấy lớn mà có tình, có nghĩa như vậy, bà nuôi nó sẽ không buồn công đào tạo. Bà ôm nó, siết chặt vào lòng, Trước tiên, con đừng lo bị bỏ rơi lần nữa. Dù ba mẹ con có sinh thêm mấy đứa em, thì con vẫn là chị hai của tụi nó, là cháu cố của bà. Kế đến, bà còn đã hứa là sẽ giữ lời bốn anh của con sẽ được ăn no mặc ấm như con vậy. Sẽ được ôm cặp tới trường. Sẽ thể người hữu ích cho xã hội. Còn hãy hiếu thảo với ba mẹ của mình coi như cảm ơn công nuôi dạy của ba mẹ là đủ. Vậy các anh con cũng sẽ được như con hả bà? Phải. Cho nên từ nay con hãy ngủ ngon, đừng mơ gặp ác mộng nữa nha. Gặp ác mộng là sao bà? Là gặp những chuyện là mình lo sợ đó, hãy mơ những chuyện vui, như sau này đi học mình sẽ là học sinh giỏi cho ba mẹ tự hào, cho các em noi theo vậy đó. Con sẽ làm được bà. Và hôm sau nói chuyện đó, nhã hiên ngủ một mạch tới sáng, không mơ thấy mộng đẹp hay ác mộng gì nữa. Nó cũng được ba mẹ đưa đi gặp bốn anh của nó, Cang, Bình, Mộc, Hiếu đã được Trương làm giấy khai sinh họ Phùng nhưng cha mẹ không phải là cha mẹ của Hiên anh ghi là ông Phùng Vĩnh Thạnh và bà Nguyễn Thị Ái đã chết Trương thuê nhà cho bốn đứa cố sắm sửa vật dụng cần thiết cho anh em sống với nhau tuổi tác của từng đứa Trương hạ xuống cho đúng tuổi đi học bốn đứa nó là anh em ruột trong khai sinh và gọi vợ chồng Trương bằng ba mẹ vợ chồng Trương đã cứu cuộc đời năm đứa trẻ cơ nhỡ ra khỏi bề khổ Và nhờ vào tấm lòng Bồ Tát ấy, 5 đứa trẻ sau này là kết tinh của gia đình anh. Bọn chúng đã làm ra biết bao nhiêu kỳ tích người thương không thể ngờ nổi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Bơi qua bể khổ. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.